Hà Thiết Thủ nói, Ừm, nếu tướng công không chịu giải phương pháp giải quyết, chẳng lẽ muội phải dương mắt lên, mà nhìn mấy chục người trong giáo phái, từ từ mất mạng hay sao? Viên Thừa Chí nói, Chỉ cần cô nương đưa bằng hữu của ta về đây, rồi hứa từ nay về sau, vĩnh nhiên không đến quấy rầy nữa. Dĩ nhiên, ta sẽ giải cứu cho họ. Hà Thiết Thủ nói, Ừm, nói vậy là, viên tướng công không chịu nhận đứa đệ tử này rồi. Diên thừa chí nói: Ta học võ chưa tới đâu, tìm thầy còn chưa kịp, sao dám dạy cho người khác? Vậy ta thỏa thuận xong, những chuyện đã qua không truy cứu nữa. Cô Nương thấy thế nào? Hà thiếp thụ mỉm cười nói: <cười> Tương công chữa trị cho thuộc hạ của muội xong, như vậy thì hai phái chúng ta hòa hảo rồi, biến thù thành bạn. Hạ cô Nương là do cô cô cô của muội mời đi hoàn toàn không liên can gì đến muội hết nhưng mà muội thì muốn nước đục thả câu có dụng ý khác thừa cơ uy hiếp tướng công phải nhận muội làm đồ đệ muội mới chịu thả người minh sư như tướng công á thì ngàn năm khó gặp tiểu muội phải làm âm hồn bất tán không bái sư được quyết chẳng chịu thôi sư phụ à sư phụ đồng ý nhận muội làm đồ đệ đi đến câu cuối cùng giọng nói hà thiết thủ vô cùng uyển chuyển dịu dàng nhỏ nhẽo có thể thu hết hồn vía của người ta đúng là mỹ nhân kế uyển nhi nghe đến đây bỏ ra khỏi phòng Chiên thừa chi thấy nàng dùng thủ đoạn không dám coi thường chàng ngồi ngang mặt im lặng không lên tiếng hà thiết thủ từ từ đứng dậy mỉm cười nói <cười> ai chà Viên đại minh chủ nổi giận rồi đây Nàng nhúng chân chào theo kiểu dạng phước Lại nói tiếp Được rồi, được rồi Tiểu mụi xin lỗi tấn công là được rồi chứ gì Duyên thừa chi cũng chấp tay thi lễ Hà thiết thụ mỉm cười nói Hạ cô nương ở chỗ bọn muội, muội đảm bảo không ai vô lễ chút nào hết Bản thân tiểu muội sẽ cung kính Xem cô ấy như sư nương của mình Quyết làm cho tướng công cảm động mà nhận lời làm sư phụ mới thôi. Khi đó, dĩ nhiên, Đồ Nhi sẽ đưa sư nương về cho sư phụ một cách đàng hoàng. Từ nay, không dám quấy nhiễu bằng hữu của sư phụ nữa. Ngày mai, mời viên tướng công đại giá Quang Lâm chữa trị cho bằng hữu của tiểu mũi nhé. Viên thừa chí nói, Chuyện cứu thuộc hạ của cô thì ta hứa rồi, còn những chuyện khác xin đừng nhắc đến. Hà Thiết Thụ hơi khom lưng, quay người ra ngoài. Nàng không nhảy lên mái nhà mà đi thẳng ra cổng. Viên Thừa Chí chỉ còn cách đi theo tiễn chân. Bọn nô bọc trong nhà thắp đèn ra mở cửa. Tiêu Yến Nhi theo sau Viên Thừa Chí tầm nghĩ. Hành động của cô gái này rất xảo trá. Không chừng trước cổng có sẵn ban đồ mai phục. Vụ Viên Tướng Công ra ngoài đánh lén đây. Mình ra ngoài xem trước thì hơn. Nàng bèn đi chậm lại sau. Sờ lại cây Nga Mi thích giấu trong người giật tường nhảy ra Tiêu Uyển Nhi nấp ở một góc tường nhìn ra ngoài Thấy trước cửa có một chiếc kiệu Bốn tên kiệu phu đứng gần đó Ngoài ra không có ai khác Uyển Nhi kho người lẻn ra phía sau kiệu Hai tay khẽ dở chiếc kiệu lên Biết trong kiệu không có ai Nàng mới yên tâm Đang định quay về thì cánh cổng đã mở nô bộc cầm lòng đèn đi trước với người Chi tiễn hà thiết thủ ra ngoài uyển nhi nghĩ bụng viên tướng công có mối tình sâu đậm với hạ cô nương cô ấy bị địch bắt đi tướng công vô cùng lo lắng mình phải điều tra được tung tích của hạ cô nương để tướng công đi cứu người nếu mình mất mạng coi như báo đáp đại ân của viên tướng công vậy nàng quyết chí trả ơn nên không sợ gian nan nguy hiểm nữa rùng người chui vào lấy kiệu tay chân bám chặt lấy giá gỗ phía dưới kiệu Lớp giải xung quanh cổ kiệu đã che khuất nàng, lại vào ban đêm nên nhất định không ai phát giác được. Nghe tiếng cười khúc khích, rồi Hà thiết thụ bước vào trong kiệu, bốn tên kiệu phu nhấc kiệu lên, nhanh chân bước đi. uyển Nhi thấy bốn tên kiệu phu bước đi như bay, thì ra đều có gió cân. Nàng bước giác sợ hãi, lúc này mùa đông gió lạnh thấu xương. Dưới mặt đường đóng một lớp băng Hơi hà thiết cụ thở ra Lập tức đông thành giọt nước Mà rơi xuống uyển Nhi đành phải để nước lạnh giọt lên mặt mình Không dám động đậy Cũng không dám lăn chùi Chỉ sợ nhúc nhích Sẽ bị phát giác Đi được khoảng nửa giờ Đột nhiên nghe một tiếng hô Chiếc kiệu dừng phát lại Một nam nhân quát lên Con tiễn tùy họ hà đâu Mau mau ra đây chịu chết Tiêu Uyển Nhi ngạc nhiên nghĩ Thanh âm này rất quen thuộc Ai vậy ta A, đúng là mẫn Tử hoa rồi Bốn phía đều có tiếng chân Rất nhiều người bao vây quanh kiệu Bọn triệu phu thả Kiệu xuống Rút bịch khí ra Tiêu Uyển Nhi dán một nước màn nhìn ra ngoài Thì phía đông có bốn đạo sĩ mặc đạo bào Tay cầm trường kiếm. Nàng nghĩ Chắc là ba phía Tây, Bắc, Nam đều có người hết rồi. xe này tiên đồ phái toàn lực đến trả thù. Cổ kiệu hơi nghiêng một chút. hà thiết thụ đã nhảy ra ngoài, lên tiếng hỏi. Cái lão mũi trâu thủy dân đã chết chưa? Bọn này gan lớn thiệt. Muốn làm gì đây? Một đạo nhân rau dài quát lên. quan một đạo trưởng sư phụ chúng ta đang ở đâu? Màu nói cho ta biết, đỡ phải chịu đau khổ nhiều hơn. Hai thiết thủ cười khánh khách, nói rất ngọt ngào. <cười> Chẳng lẽ sư phụ các ngươi là một đứa bé ba tuổi đi lạc đường hay sao? Sao lại hỏi ta để đòi người? Các ngươi đã gửi sư phụ cho ta trông chừng hay sao? Được rồi, để ta giúp các ngươi tìm một chút nhé. Đỡ phải xảy ra chuyện đau lòng. Ông ấy lưu lạc bên ngoài, không có ai lo liệu. Không chừng sẽ bị bắt cóc, bán qua phiên bang mất đó. Nguyễn Nhi nghỉ bụng. Thì ra, cô gái này nói chuyện với ai cũng dở cái giọng kêu kỳ yếu điệu, khiêu gợi như thế. Trước đây mình cứ nghĩ cô ả cố tình nhõng nhẽo với dân tướng công. Đạo sĩ râu dài, dần dữ, nói. Ngũ độc giáo lâu này hoành hành hôn dữ. Hôm nay phải cho ngươi biết ác giả ác báo là như thế nào. Hai thiết thụ mỉm cười, nói. Bình thường á thì tiên đâu phải không dám tìm ta. Bây giờ biết được giáo phái chúng ta có nhiều người bị thương Mới đến đây quấy rầy <cười> Tiếng cười đủ giọng còn chưa dứt Đột nhiên nghe một tiếng á thê thảm vang lên Nhất định đã có người trúng độc thủ của nàng Lập tức nghe những tiếng la hét mắng chửi Rồi tiếng bên khí da chạm nhau loáng xoáng Lần này tiên đô phái dốc toàn lực Đến đây đều là cao thủ Tuy gió cơn hà thiết thụ cao cường Nhưng Thủy chung Vẫn không thoát khỏi dòng dây Thời gian uống được trúng trà Bốn tên Kiều Phu Đã lần lượt trúng kiếm Tuyển nhi nằm với kiệu Không dám đậu đầy Thì kiếm pháp phái tiền đồ Vừa nhanh vừa hiểm Quả nhiên có chỗ độc đáo Nàng nghĩ Ngày trước lưỡng nhi kiếm pháp Bị viên tấn công đại phá Đó là gặp phải cao thủ tuyệt thế nên mới bị khắc chế Còn những chiến pháp tầm thường Biết không phải là đối thủ của họ Nàng sợ trong đêm tối Mà lộ diện sẽ bị tiên đô phái tưởng là môn đồ ngũ độc giáo Không phải chết oan dưới chiến của họ Nên chỉ còn cách không đồng đậy Thở cũng không dám thở mạnh Lúc này hai mươi mấy thanh trường chiến Dây chặt thiết thủ vào trong Thành quang lấp loán Hàng khí ép người Ai thấy cũng phải kinh tâm động pháp Hà thiết thụ trong vòng dây của mấy chục cao thủ Vẫn thả nhiên ứng chiếu Một đạo nhân trẻ tuổi tấn cầu hơi gấp Bị thiết câu của nàng dạy và trúng vào dây đào đứng ngã ra ngất, ngất xỉu xuống đất Rồi được đồng bọn kéo ra ngoài Được mấy chục chương Hà thiết thụ cảm thấy không chống chọi được nữa Trường kiếm của mẫn tử hoa chém tới cổ Nàng vội nghiêng đầu tránh né Kỳ bình lại thêm hai thanh kiếm tấn cầu tới can một tiếng nhỏ Vật gì đó lăn vào lấy kiệu Triều uyệt nhì nhạt lên xem Thì ra là một nửa chiếc hoa tay của nữ nhân Nàng nữa mừng nữa lo Mừng vì phê này hà thiết thụ khó mặt thoát chết Đỡ được một đối thủ khó chịu của diều tướng công Còn lo gì nếu ả mất mạng Thì thanh thanh không biết bị giấu chỗ nào Nếu bọn thủ hạ không chịu giao trả Thì thật là khó tìm Nếu Hà Thanh Thanh không trở về nữa với người chi sẽ ra sau Nghĩ tới đây Nàng bỗng thấy mặt mình ửng đỏ Tim cũng đập nhanh hơn Cảm thấy chuyện này không nên nghĩ nhiều Nàng bèn nhấn đầu tiếp tục quan sát Trận ác đấu bên ngoài Hà Thiết Thủ đầu tóc bù xù Hình như không còn sức đánh trả nữa Đạo trưởng râu dài ra lệnh Mấy chục thanh trường kiếm đột nhiên thu về Tạo thành một tấm lưới bạc Dây quanh Hà Thiết Thủ y quát hoảng sư phụ của ta đang ở đâu lão nhân gia còn sống hay không Nói nhanh lên Hà thiết thủ kẹp kim câu vào nách từ từ đưa tay lên vuốt lại mái tóc nàng cười khá khẽ khẽ khí cầu đột nhiên dung ra nhanh như điện chớp đã thương một đạo nhân mọi người vô cùng giận dữ lại thi trẻ trường kiếm cái này không dung tình gì nữa Tình thế Hà Thiết Thụ đang bị cướp đột nhiên xa xa dòng đến một tiếng sáo rất dài. Hà Thiết Thụ vừa chấm trả, vừa mỉm cười nói. Diễn thủ của ta đến đây rồi. Các ngươi, mau mau biến đi là hơn, không thì lỗ vốn nữa. Tiêu Uyển Nhi nghĩ. Nếu như không biết họ đang ác đấu thí mạnh, ai mà nghe thấy giọng nói dịu dàng quan tâm này, nhất định sẽ tưởng cô ả đang tâm sự với người yêu. Đạo nhân râu dài la lên. Được xử lý xong án tiền này rồi tính tiếp. Mọi người càng gấp rút tấn công. Trong chốc lát, chân Hà Thiết Thụ đã bị thương hai chỗ, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Một đạo nhân còn trẻ bỗng động lòng, không nỡ nhìn thấy một cô nương yếu điệu, cười đẹp như thế lại bị loạn kiếm phân thi, đang hét lên: "Ngươi đừng cười nữa được rồi không?" Hà Thiết thủ cười hoảng đạo trưởng nói gì vậy? đạo nhân đó hơi ngẩn ra, đang định trả lời thì đột nhiên trước mắt ánh vàng lấp loáng, bẩn tử hoa dội la lên cẩn thận. nhưng không kịp nữa, nghe sột một tiếng, kim cầu đã xuyên thủng ra sau lưng y trong lúc ác đấu, tiếng sáo xa xa vọng đến mỗi lúc một lúc, tiền đồ phái bèn cử ra tám người đi chặn đường. nghe tiếng kim khí loạn xóa. Rồi chẳng bao lâu tám người đó thua trận chạy về Tiền đồ phái lại chia người ra tăng diện Bên này Hà Thiết Thụ lập tức rảnh tay Nhưng số địch thủ còn lại Đều dồn hết sức tấn công Hà Thiết Thụ muốn qua tụ họp Với những người đến cứu viện Mà không sao thoát khỏi dòng dây Hai bên thế lực quân bình Hò hét đánh nhau loạn xạ Thời gian khoảng tuần trà nữa Nghe tiếng mẫn tử hoa kêu lớn Thầy lắm Thì ra Thái Bạch tâm Anh Bà tình bán nước này cũng đến đây rồi Một giọng thô lỗ quát mắng <cười> Sao Người biết lão gia lợi hại Còn không bao cấp rồi bỏ trốn đi Tiêu Yết Nhi nghĩ Ngày trước Thái Bạch tâm Anh dở tròn ly dáng Muốn hại phụ thân của mình Đã bị diêm Tướng Công bắt được Sau này Gia Gia đã đưa chúng tới nhà môn ứng thiên phủ rồi Tại sao bây giờ ở đây Chúng ta vượt ngục Thì mua chuột được bọn tham quan thả ra Lúc này phe Hà Thiết Thủ Càng lúc càng tới đâu Tiêu Nguyễn Nhi nhìn ra ngoài Thấy có bốn ông già đầu bạc Là lợi hại nhất Tiên đồ phái khó mà chống đỡ nổi Đạo nhân rau dài liền phát hiệu lệnh Mọi người thu kiếm rút lui Môn nhân tiên đồ phái Đã luyện tập rất quy củ, Người đi trước người đoàn hậu Trần thi đàng hoàng rằng mạch Hà Thiết Thủ đã bị thương Lại thấy địch thủ bại nhưng không loạn Nên không dám đuổi theo Nàng mỉm cười lên tiếng Sau này các vị có rảnh thì lại đến mà thử nhé Tiểu muội không tiễn đâu Tiên đô phái đến đã đột ngột Lui cũng rất nhanh Chỉ chốc lát là không nghe tiếng đào kiếm gì nữa Bốn phía chỉ còn tiếng gió lùa Tiêu uyển Nhi từ dưới màn kiệu lén nhìn ra ngoài Thì đồng tây lố nhố mấy chục người Một bà già trông như ăn xin, cất tiếng. Tình tức của chúng thiệt là linh vấn. Vừa biết hôm chúng ta bị thương nhiều người, kéo đến đánh lén ngay. Giáo chủ, vết thương không sao chứ? Hà thiết thủ đáp. Không sao, mai mà viện binh của cô cô đến kịp đó. Không thì khó mà đuổi bằng mũi trâu đi được. Một lão già tóc bạc hỏi. Tiền đồ phái là câu kết với phái hoa sơn phải không? một giọng khàn khàn nói Kim Long Bang với thằng lõi Hồ Viên là một phe huynh đệ chúng ta đã dùng cái ly giáng mượn đao giết người. Chắc tên Hồ Viên đang làm khó dễ bọn tiền đồ phái. Lão già kia nói: "Được lắm, để chúng tự giết lẫn nhau là hay nhất." Tiêu Uyển Nhi nằm dưới kiệu nghe thấy bốn chữ mượn đao giết người. Bên tai lập tức giang lên những tiếng u u mùa hôi lạnh toát ra đầy người, nghĩ bụng. Người nói câu này không phải là sự bính dân, thì cũng là sự bính quang trong Thái Bạch Tam Anh. Đúng rồi, người hại chết phụ thân, chính là ba tên gian tặc đó. Nàng muốn nghe tiếp, nhưng hà thiết thụ bỗng nói. Chúng ta vào cung đi, cổ kiểu này không ngồi được nữa rồi. Sau đó, cả đám kéo nhau bỏ đi. Tiêu Uyển Nhi đợi họ đi xa mấy chục bước, mây lèn lén chui từ dưới kiệu ra, bớt giác giật mình kinh hãi. Thì ra chỗ này là ngay phía trước cấm thành, chúng đang kéo vào hoàng cung. Tiền đồ phai tấn công Hà thiết thủ khá lâu, vậy mà hoàn toàn không có thị vệ trong cung ra xét hỏi. Nàng không dám ở lại đó lâu, rảo bước chạy về hẻm chính điện tử, kệ tỉ mỉ mọi chuyện cho diên thời chí nghe chàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi tiêu cô nương đã can đảm là có kiến thức hơn người tiêu uyển nhi hơi đỏ mặt cúi xuống khấu đầu viên thừa chi tránh qua một bên nghiêm trang nói mỗi quyết hại thăm thù của lệnh tôn bây giờ dĩ nhiên ta phải gánh vác tiêu cô nương thi hành đại lễ tức là không coi ta ra gì chàng suy nghĩ một chút rồi nói Chuyện này không nên chậm trễ nữa. Bây giờ ta vào cung tìm chút. Tiêu Uyển Nhi nói. Nhất định là bọn gian tặc này có nội ứng trong hoàng cung rồi. Nơi đó cảnh giới thâm nghiêm. Viên tấn công mạo hiểm xông vào, e có điều bất tiện. Viên Thừa Chí nói. Không sao đâu. Ta có một vật lẽ ra phải dùng từ lâu. Không ngờ khi đến kinh sư là quá bận rộn. Nên chưa rảnh mang vào đó. Chàng nói xong. Lấy ra thư của nhuệ thân dương Đa nhĩ cổ nhà mãn thanh viết Cho thái giám tàu quá tuần trong cung Đã giao cho Hồng Thắng Hải đưa vào diên Thừa Chi biết lá thư này có chỗ dùng được Nên lúc nào cũng để bên mình Tiêu Uyển Nhi mừng rỡ nói tuyệt diệu Để mụi đi cùng viên tướng công vào trong đó nhé Tiểu mụi sẽ cải trang thành thư đồng của tướng công diên Thừa Chi biết nàng muốn tự tay giết kẻ thù Lòng hút thảo không nên cản trở Chàng mẹ gật đầu đồng ý. Tiêu Uyển Nhi đã trốn với kiệu nửa đêm, cả người dính đầy bụi đất. Nàng vào trong rửa mặt thay áo, trở thành một tiểu thư đồng tuấn tuốt. Viên Thừa Chi mỉm cười nói, <cười> Bây giờ không thể gọi cô là tiêu cô nương nữa. Nàng đáp, Vậy thì kêu muội là Uyển Nhi đi. Người ta nghe sẽ tưởng là bôi Nhi, viên Nhi gì gì đó. Trong lòng nàng bỗng nảy ra ý nghĩ. Nếu như mình thật sự biến thành một cái ly, cái chén, suốt đời kề cận bên ca ca, lúc nào ca ca ăn uống cũng có mình, thì còn gì hay hơn nữa. Nghĩ đến đó, nàng không nén nổi hai má đỏ bừng, ánh mắt nhìn với thời chi chứa chàng tình ý. Hai người sắp đi, thì Ngô Bình và La Lập Như chạy vào nói. Nhà một thuần thiên phủ cảnh giới rất nghiêm ngặt Đợi hơn 2 giờ, đến khi bọn bộ khoái thai ca, bọn đệ mới ném được thi hài đơn thiết sinh vào. viên Thừa Chí gật đầu nói. Làm tốt lắm. Nghe Tiêu uyển Nhi nói mình theo diên Thừa Chí vào cung để tìm cái gian trả thù cho cha. La Lập Chư bỗng lên tiếng. Duyên tướng công sư muội tại hạ đi chung với hai vị có được không? Tiêu uyển Nhi nhìn viên Thừa Chí đợi chàng chỉ thị. Viên thừa chí nghĩ Lần này vào thâm cung trùng trùng nguy hiểm Trong đó không ít cao thủ Ta bảo vệ một mình tiêu cô nương đã khó rồi Thì một người càng dướng chân tay Chàng đang định mở miệng từ chối bỗng thấy Ngô Bình lén đưa tay kéo áo la lập như Vừa đưa mắt ra hiệu vừa nói Lá sư đệ Sư đệ bị thương ở tay rồi nè Thân thể chưa phục hồi hẳn đâu Để viên tướng công cùng sư muội đi được rồi Viên thừa chi lập tức hiểu ngay Hình như Ngô Bình có ý để mình đi riêng với tiêu cô nương Thì phải Đêm qua mình cùng cô ấy đi gặp thủy Chân đạo nhân Một nam một nữ Đêm hôm khuya khoát ra ngoài Chắc đã khiến người ta nảy dạng nghi ngờ rồi Tuy rằng Đại trưởng phu quan minh lỗi lạc Nhưng tránh né hiểm khích thì vẫn hay hơn Chàng bèn nói với La Lập như La quên đi cùng đi Có thêm một người trợ giúp càng tốt Nhưng phải ủy khúc lao huynh một chút, nên thay đổi y phục theo kiểu thư đồng. La Lập Như cả mừng, đi vào trong thay áo. Ngô Bình vào theo, mỉm cười nói. La sư đệ, lần này ngươi làm chuyện ngu ngốc rồi. La Lập Như ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Ngô Bình đáp. Viên tướng công đối với Kim Long Bang chúng ta, ân nặng như non. Sư mụi đối với viên tướng công có Hiển nhiên có tấm lòng La Lập Như run rẩy ngắt lời Quỳnh muốn Để sư muội với viên tướng công Ngô Bình nói Nếu ân sư trên trời của Linh Thiên Nhất định cũng rất vui mừng ngươi đi theo để làm gì La Lập Như nói Đại sư ca nói đúng lắm Vậy thì để không đi nữa Ngô Bình nói Bây giờ mà không đi nữa thì lộ liễu quá. Nhưng sư đệ phải thừa cơ mà hành sự. Làm sao tác hợp mối nhân duyên đó. La Lập Như gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng lại có điều gì đó khó mà diễn tả. Y đã âm thầm tương tư tiểu sư muội mấy năm rồi. Nhưng diện mạo nàng xinh đẹp. Phẩm hạnh đoan trang. Không hay đùa giỡn. Giúp tiêu công lệ xử lý mọi việc trong vang rất oai nghi. Nên mối thâm tình trong lòng chưa dám thổ lộ chút nào sau khi bị chặt đứt cánh tay y càng tự thấy mình không bằng người khác nói chuyện với nàng cũng không dám nói nhiều bây giờ nghe ngô bình nói vậy y không khỏi ngần ngừ nhưng lập tức định được chú ý viên tướng công anh hùng như vậy cùng sư muội đúng là xứng đôi vừa lứa cuộc đời nàng có nơi gợi gắm mình vui mừng mới phải chứ Nghị đến đó, trong lòng y lập tức thoải mái, đang thay đổi quần áo như một thứ đồng. Viên Thừa Chi mở rương sắt, chọn ra một mơ châu báo quý giá, gói thành một gói. bao La Lập Như đeo lên lưng. Ba người đợi sáng sớm đi đến cửa cung. Viên Thừa Chi nói mấy câu ám ngữ. Bọn thị vệ cấm quân giữ cổng đã nghe tàu thái giám dặn sáng từ lâu. Lập tức cử người dẫn vào trong tới trước một tòa điện thì dậy lùi ra, một tên tiểu thái giám dẫn tiếp vào trong. Dọc đường còn đổi ba lần thái giám dẫn đường nữa, viên thừa chi ráng nhớ đường vào, thơm nghĩ. Tàu thái giám thật là đa nghi, hắn sợ mưu đồ bị bại lột. Ngay cả người dẫn đường cũng thay đổi không ngừng. Men theo một con đường nhỏ quanh co bên tay phải ngự qua viên, cuối cùng đến trước một gian nhà nhỏ triệu thái giám mời ba người vào trong bừng điểm tôm và trà lên đợi hơn một giờ tàu thái giám vẫn chưa ra ba người không nói gì cứ ngồi yên ở đó đợi mãi đến trưa mới có một tên thái giám khoảng ba mươi tuổi bước ra hỏi viên thừa chí mấy câu mật hiệu viên thừa chí theo lời dặn của Hồng thắng hải mà đáp tên thái giám đó gật đầu lui ra một lúc sau Hắn dẫn một tên thái giám trung niên, vừa mập mạp, vừa trắng trẻo vào. Viên thừa chi thấy tên này mặc y phục toàn gấm đoạn, trông rất sang trọng. Đà nghĩ, Chắc đây là tư lễ thái giám Tàu quá thuần rồi. Người có quyền thi chỉ sao hoàng thượng. Quả nhiên tên thái giám kia giới thiệu. vị này là Tàu Công Công. Viên thừa chi và La Lập Như, Tiêu uyển Nhi, ba người quỳ xuống khấu đầu. Tào quá thường mỉm cười nói: <cười> đừng có đa lễ, xin mời ngồi. nghệ dương gia có khỏe không vậy? viên thừa chỉ đáp: nhờ phúc của tào công công, dương gia vẫn được an khang. dương gia có hạ lệnh cho tiểu nhân thăm hỏi công công. tào quá thường cười ha hả, rồi nói. <cười> không ngờ Dương Gia quan tâm đến mấy miếng xương sọ già nua này Hồng lão đệ xa xôi đến đây Không biết Dương Gia có dặn gì không Viên Thừa Chí nói Dương Gia hỏi công công mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa Tào Quá Thuận thở dài nói Ê Tính tình của Hoàng Thượng thật là cố chấp ta đã nói mấy lần rồi, Nhưng Hoàng thượng cứ nói là Chuyện mượn binh diệt khấu Có hậu quả vô cùng lớn. Chỉ cần hai nước bãi binh nghỉ hòa, Đại minh diệt xong lưu khấu rồi, Sẽ đa tạ nhuệ dương gia hậu hỷ. Viên Thừa Chi chưa biết Giữa Đa Nhĩ Cổn với tào Quá Thuần có âm mưu gì. Hồng Tháng Hải ở bên Đa Nhĩ Cổn Có địa vị rất thấp, Không thể biết chuyện cơ mật, Chẳng qua chỉ là suối giả truyền tin. Hồng Thắng Hải không biết, Dĩ nhiên Viên Thừa Chi cũng không biết. Lúc này nghe Tàu quá Thuần nói, Chàng không nén nổi trái tim nhảy loạn lên. Trong tay lùng bùng mấy chữ, Mượn binh diệt khấu. Chàng nghĩ, Hoàng đế không chịu mượn binh, Bộ Mãn Châu lại quyết ý cho mượn. hiển nhiên là có ý định không tốt rồi. Tuy Viên Thừa Chi rất trấn tĩnh, Nhưng đột nhiên biết chuyện này, Không tránh khỏi đổi sắc mặt. mà tàu quá thường hiểu lầm, Cứ tưởng chàng không thoải mái vì đại sự chưa thành, Nên bèn nói, Lão đệ đừng có lo lắng, Kế này không thành, Ta sẽ có kế tiếp theo. Duyên thừa chí nói, ờ, đúng vậy, đúng vậy, Tàu công công túc trí đa mưu, Dương gia của tại hạ thường khen ngợi không dứt, Dương gia từng nói, có tàu công công á, trong cung hành sự, khỏi phải lo lắng việc lớn không thành. Tàu quá thuần mỉm cười, không nói gì. Viên Thừa Chi nói tiếp. À, dương gia có mấy món lễ vợt mọn, sai tiểu nhân đem tới. À, xin công công thu nhận cho. Nói xong, chàng chỉ sang la lập như. Tiêu uyển Nhi đoán lấy cái bao đang đeo trên lưng y, đặt lên bàn, rồi mở ra cho tàu công công xem bao vừa mở ra, ánh sáng châu quan bảo thúy làm cả gian phòng rực sáng. Ta quá thường ở trong đại nội lâu ngày, bảo vật trân quý đã thi không biết bao nhiêu. Những loại châu báo tồn thường dĩ nhiên hẳn không để lọt vào mắt. Nhưng cái này khác hẳn, hắn bất giác kinh hãi đến ngẩn người. Thì ra trong cái bao đó có vô số đồ trân bảo, chỉ riêng chuỗi y trân châu một trăm hạt. Hạt nào cũng lớn cũng tròn, đã là hiếm thấy trên đời. Lại còn một đôi sư tử bằng phì thúy, chân trước đạp lên một viên hồng bảo thạch tròn trẻ đỏ rực như lửa. Khôi phì thúy màu xanh biếc to lớn thế này, tàu công cung chưa từng gặp, mà viên hồng bảo thạch sáng ngời lại càng khó thấy. Tàu quá thuần cứ xem một món lại tấm tắt khen một món, rồi quay lại hỏi viên thừa chí, ơi sao dương gia lại hậu thưởng ta đến như vậy? viên thừa chí muốn thám thính mưu đồ đang nói, dương gia cũng biết hoàng thượng tinh minh, việc mượn binh dựa khấu khó mà lo được, chuyện này phải dựa vào thế lực của công công. tào quá thuần được viên thừa chí khen ngợi, đắc ý mỉm cười. Hằng dễ tay một cái, bảo La Lập Như và Tiêu Yến Nhi. À, hai người ra ngoài nghỉ ngơi đi. viên Thừa Chí khẽ gật đầu, hai người liền theo bọn tiểu thái giám ra ngoài. tao quá thuần đích thân đóng cửa, nắm tay viên Thừa Chí, rồi hỏi rất khẽ. Dương gia xuất binh lần này á có yêu cầu gì? Lão đệ có biết không? Viên thừa chi thầm nghĩ. Lý nhàm đại ca từng nói, gặp chuyện khó khăn phải ứng biến kịp thời. Muốn lừa biết được bí mật của người ta, thì phải nói chút ít bí mật cho người ta nghe. Mình cũng nên nói bừa một chút. Chàng bèn nói, Công Công là người phe mình, dĩ nhiên tiểu nhân phải bẩm báo. Nhưng chuyện này vô cùng cơ mật. Ngoài dương gia cùng tiểu nhân, chỉ có hai ba người biết thôi. Chàng trước nay thẳng thắn Ít khi phải dùng cơ mưu, nên gấp rút suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nghĩ ra đại sự gì liên quan đến mãn thanh. Đàn thuận miệng nói bừa mấy việc về chính bản thân mình. Ánh mắt tàu quá thuần sáng hẳn lên. Viên thừa chi lại kề tai hắn mà nói. Tiểu nhân vẫn nghĩ, tuy mình được dương gia tin tưởng, nhưng dẫu sao họ vẫn là phiên ba ngoại quốc nếu Tàu công công chịu gia ân giúp cho tiểu nhân được quan tông diệu tổ Tàu quá thuần hiểu ngay chàng muốn tìm một chiếc quan trong triều đình bèn cười ha hả <cười> thì ra ông lão đệ muốn công danh phú quý cái chuyện này lão phu lo liệu cho Viên thừa chí thầm nghĩ đã đóng kịch thì phải đóng kịch đến cùng luôn Chàng liên quỳ xuống khấu đầu đa tạ. Ta quá thuần cười nói. <cười> Sau khi sự việc thành công, ta cho lão đệ làm phó tướng có được không? Bảo đảm sẽ phái lão đệ đến nơi thiệt là béo bở. viên thừa chi nở mặt nở mày, lại đa tạ tiếp. Công công đại ân đại đức như thế này, tiểu nhân không dám giấu diếm tí gì nữa. Ý của dư gia là... Chàng nhìn trái, nhìn phải một hồi, mới hạ dòng nói. Nhưng công công tuyệt đối, đừng tiết lộ. Không thì tính mạng tiểu nhân khó mà giữ được. Tao quá thường bảo. Lão đệ, cứ yên tâm đi. Sao tao ta lại nói ra ngoài được chứ? viên thừa chí nghĩ. Ta chẳng ngại ngùng gì mà không nói thách. Còn chịu mua hay không là chuyện của hắn. Chàng bèn nói. Sau khi quân đại thanh tiến vào quan ải, sắm tạc nhất định bị dẹp yên. Ý của dương gia là muốn triều đình các dùng trực lệ và sơn đông để đa tạ, lấy Hoàng Hà là biên giới. Từ nay về sau là hai nước anh em. Viên thừa chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng ta quá thuần không nghi ngờ gì cả. Một là có lá thư chính tay đa nhị cổ viết và đúng ám hiệu đã hẹn ước. Hai là lễ vật hậu hỷ thế này. Ba là người mãn thanh gian trá khó lường. Dĩ nhiên hắn phải biết. Tàu công công suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu nói. Lúc này thiên hạ đại loạn. Mấy tháng trước. sấm tặc đã công phá đồng quan, Lại chiếm tương dương. Tây An nữa. Nếu đại thanh không xuất binh ngay. Chỉ khoảng khắc. Là sấm tặc tiến đến kinh thành. Bắt kin nó bị phá thì cái gì cũng hết kể gì đến trực lệ với sơn đông viên thừa chi nghe nói sấm dương chẳng bao lâu sẽ giàu đến kinh thành bất giác vô cùng mừng rỡ chàng sợ lộ vẻ vui mừng liền cúi đầu nhìn xuống đất tao quá thường cũng nhìn thấy nhưng lại tưởng chàng vui mừng vì mình đồng ý những điều khoản đó hằng bèn nói đêm nay ta sẽ trình tấu lên hoàng thượng Nếu hoàng thượng vẫn cố chấp không chịu, chúng ta phải lấy quốc gia xã tác làm trọng, đành phải... Nói đến đây, hắn im lặng trầm ngâm. Đôi mày cháu hẳn lại. Trái tim viên thừa chi đập loạn xạ, chỉ mong Tàu Công Công tiết lộ âm mưu ngay lập tức. Chàng bèn khích một câu. Đường kim hoàng thượng anh Minh cương nghị, mọi chuyện công công phải cẩn thận mới được. Tàu Công Công... Cười gằn nói, <cười> Cương thì đúng là Cương, Nhưng nghĩ thì không thấy đâu, Hai chữ anh Minh lại càng không có, Giang Sơn Đại Minh mất vào tay hôn quân thì thôi, Nhưng chẳng lẽ chúng ta phải chết chung với hắn hay sao? Mấy câu này có thể gọi là đại nghịch bất đạo, Tiết lộ ra ngoài là đủ trù gì tam tộc, Vậy mà tao Quá Thuần công công, nói toẹt ra, chẳng kiên nể gì cả. Đủ thì hắn không nghi ngờ viên Thừa Chí chút nào. viên Thừa Chí hỏi, Không hiểu công công đã có kế hoạch tuyệt diệu gì vậy? tao Quá Thuần nói, Dù lấy Hoàng Hà là biên giới, Vẫn còn hơn mất hết giang sơn vào tai bọn lưu khấu. Hoàng thượng không chịu chẳng lẽ... Nói đến đây, đột nhiên hắn cười ha hả rồi tiếp. Hồng lão đệ à, trong vòng ba ngày, nhất định sẽ có tin tức tốt lành để hồi báo dương gia. Lão đệ cứ đợi ở đây. Hắn vỗ tay một tiếng, mấy tên tiểu thái giám chạy vào bưng những đồ châu báu mà viên thừa chí đã tặng, theo tàu quá thuận ra ngoài. Chẳng bao lâu, bốn tên Tiểu Thái Giám vào dẫn viên thừa chí Tiểu Yến Nhi la lợp như đến nghỉ tại một gian phòng nhỏ bên trái. Bữa tối thức ăn rất phong phú, dùng cơm xong thì trời đã tối đen như mực. Tiểu Thái Giám thỉnh an rồi lùi ra khỏi phòng. Đáng lẽ, cấm cùng không để người ngoài ở lại, nhưng lúc này binh quang mã loạn, luộc lệ lỏng lẻo Tàu quá thuận trong hoàng cung có thể một bàn tay che cả mặt trời. Dĩ nhiên không ai dám liều mạng bàn tán. Viên Thừa Chí khè nói. Tàu Thái Giám đang trù hoạch một âm mưu lớn. Chuyện này quan trọng. ta phải ra ngoài thám thính một chút. Uyển Nhi nói. Để muội đi với Viên Thừa Chí nói. Không. Cô nương cùng La Huynh cứ ở đây. Không chừng Tàu Thái Giám không yên tâm. Sẽ xoay người đến hỏi thăm thì sao? La Lập Như nói. Một mình tại hạ ở đây là được. Viên tướng công có thêm một tay trợ thủ sẽ hay hơn. Viên thừa chi thấy Uyển Nhi ra giả quyết tâm. Không tiện cản trở, bèn gật đầu một cái. Sang phòng ký bên chàng dung hai tay điểm quyệt hai tên tiểu thái giám. Còn hai tên nữa nhảy dội từ trên giường xuống. Trở mắt lên thì không biết phải làm gì. Uyển Nhi rút ngà mi thích chỉ vào trước ngực chúng quát thầm im các ngươi mà lên tiếng ta cho đi gặp ngụy trung hiền ngay lập tức nói xong nàng hơi nhấn cương thích tới trước đâm thủng áo mũi nhọn dí sát vào da ngực chúng diên thừa chi thầm cười trong bụng nghĩ lúc này mà nàng vẫn nói đùa được ngụy trung hiền là một tên thái giám vàng ác thời thiên tân làm bại hoại thiên hạ bị xử tử đã lâu chàng lộ quần áo hai tên thái giám này mặc dòng người. Uyển Nhi thổi tác hoàng nến, trong bóng tôi cũng đổi lấy sắc phục thái giám. Viên Thừa Chí điểm quyệt thêm một tên, tay trái nắm lấy mạch môn tên còn lại, kéo ra cửa khè quát. Dẫn chúng ta đi tìm tao công không? Tên thái giám này nửa người tê liệt, không dám nói nhiều, lập tức dẫn đường, đi vòng vèo trong cung cả dặm đường. Đến một tòa lầu lớn, hắn lắp bắp. Tao công công ở ở chỗ này nè. viên thừa chi không đợi hắn nói hết câu. Hết khẽ khuỷu tay vào huyệt đạo trước ngực hắn, rồi hớt vào trong một lùng hoa nhỏ. Hai người không lưng chạy đến tòa lầu. viên thừa chi đang định kéo Tiêu Uyển Nhi nhảy lên, đột nhiên sau lưng nghe tiếng chân bước tới. Một người từ xa đã hỏi. Sao công công có ở trên lầu không? viên Thừa Chí đáp Ta cũng mới đến à? Chắc có ở trên lầu chứ Quay lại thì thấy tổng cộng 5 người đang đến Người đi đầu xách lồng đèn màu đỏ Ánh đèn soi rõ cả năm đều là Thái Giám Tên Thái Giám xách đèn vừa cười vừa mắng Cái thằng khỉ này Nói chuyện cứ rào trước đón sau lắm thế Lúc chúng đến gần, viên Thừa Chi và Uyển Nhi cúi đầu xuống, không để bị nhìn rõ mặt. Cánh cửa sơn bóng loáng như một tấm gương, phản chiếu ánh đèn, nên khi bọn thái giám đi ngang có thể thoáng nhìn thấy tướng mạo viên Thừa Chi hơi giật mình, khẽ kéo tay áo Uyển Nhi. Đợi năm từ đó lên lầu, chàng mới nói nhỏ. Thái bạch tam anh! Uyển Nhi kinh hãi khẽ la lên bọn gian tặc giết da da của muội chúng làm thái giám rồi à viên thừa chỉ đáp giống như chúng ta chỉ cải tang thôi lên đi hai người theo sau thái bạch tam anh lên lầu mấy thái giám gác cửa tưởng đi cùng một bọn nên không xét hỏi lên tới lầu hai tên thái giám đi trước đã dẫn thái bạch tam anh vào một căn phòng Diên Thừa Chi và Uyển Nhi không tiện vào theo, nên đứng chờ ngoài cửa. Loáng thoáng nghe giọng tên Thái Giám sách đèn từ trong phòng vọng ra. Xin đợi ở đây, tà công công lập tức tới. Những câu khác thì không nghe rõ, sau đó hai tên Thái Giám lui ra. Bước xuống lầu. Diên Thừa Chi kéo tay áo Uyển Nhi tiến vào phòng. Bốn bức tường đều là giá sách, thì ra đây là một thư phòng.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 Uyển Di đáp, "Không không sai, ông ấy mời ba vị thúc thúc đi ăn cơm cúng." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 32 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ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 uyển gì đáp? Không sai. Ông ấy mời ba vị thúc thúc đi ăn cơm cúng. Sử bính dân trao mày. Xoẹt một tiếng, trường đao đã ra khỏi giỏ. Viên thừa chỉ dung hai tay ra, nhanh như chớp. Mỗi tay túm lấy một người. Sách cổ sử thị huynh đệ nhấc bổng lên. Đồng thời phóng chân trái ra. Đá trúng miệt đạo phụng dĩ sau lưng Lê Cường. Sử bính quang, cô xoay tay đánh lại một quyền. Nhưng viên Thừa chỉ để mặt cho hắn đánh vào ngực mình. Hai tay ập lại cho đầu anh em họ sử đập vào nhau. Cả hai người ngất xỉu liền tại chỗ. Tuyển Nhi chưa kịp nhìn rõ. Thái Bạch Tam Anh đã bất tỉnh nhân sự. Nàng rút cây nga mi thiếp ra. Định đâm vào ngực sử bính quang. viên Thừa chỉ đưa tay giữ lấy cổ tay nàng. Nói nhỏ. Có người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 hiển nhiên đều ra giả phiền hà. Tao quá thuần nói. Chúng ta không đợi nữa. Họ bỏ mất cơ hội lập công này. sau này không oán trách ai? Nghe tiếng kéo ghế. Chắc là chung sắp xếp chỗ ngồi để nghe họ tàu chỉ thị. Tao quá thuần khẽ nhắc đến quân tình ở phía tây. Lý Tự Thành đã phá được đồn quan. Binh bộ thượng thư tôn truyền đình tử trận. Lý Tự Thành lấy Tây an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 Đang lập tức phân chia công việc. Cả bọn đều hăng hái nhận lệnh. Ra vẻ rất vấn khởi. Ta quá thuần sai phái. Một giờ nữa. Bốn vị lão tiên sinh họ ôm. Dẫn những huynh đệ đắc lực đến mai phục. Ở bốn phía phòng ngủ hoàng thượng. Cản trở người khác vào cứu giá. Thủ hạ của hà giáo chủ. Mai phục bên ngoài thức phòng. Để huệ dương gia vào trong tấu trình. Lữ thất tiên sinh hỏi.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 Diên Thừa Chí sợ nàng tức giận phát ra âm thanh, mà hạ thiết thụ tài mắt linh mẫn khác thường. Động tĩnh nhỏ nhất cũng không giấu được, Bàn đưa tay lên khẽ che miệng Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi xinh đẹp dịu dàng, lúc này đã tựa sát người vào Diên Thừa Chí, cảm thấy ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Duyên Thừa Chí tuổi đang niên thiếu, huyết khí phương cường, trong lòng bất giác có phần khó chịu.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 Chẳng ai đếm xỉa gì đến nghĩa khí hay chữ tính. Ai cũng sẵn sàng vì thăng quan phát tài mà bán đứng bằng hữu. Dù sao, á những bằng hữu giang hồ vẫn nói một là một, nói hai là hai. Đáng tin hơn rất nhiều chứ. Lần này ta muốn đầu đại sự, không dám thương nghị với đại thần trong triều, cũng không dám dùng võ tướng thị vệ, là mời các vị đến đây rút vào tương trợ chính vì lý do này đó. Hai người vừa nói, vừa rời khỏi thư phòng. Viên Thừa Chi biết chuyện rất khẩn cấp, nhưng phải làm thế nào thì chưa có chú ý. Lúc này trong đầu chàng, quất nạn gia thù cứ xen lẫn chồng chéo vào nhau. Tuyển Nhi nhẹ kéo tay chàng rời khỏi miệng mình, rồi hỏi nhỏ. Ừ, ba tên gian tạc này phải xử lý như thế nào? để mùa giết chúng được không? Viên Thừa Chi đáp. Được, nhưng đừng có báo me tránh bị phát hiện chàng xốc đầu sự bính quang lên chỉ vào hai bên thái dương mà hỏi cô nương có biết chiêu chung cổ tề minh không uyển nhi gật đầu viên thừa chí lại nói khớp xương ngón cái hướng ra ngoài nắm tay như vậy đúng rồi phát chiêu đi uyển nhi dạ một tiếng rồi xuất quyền bụp một tiếng song quyền đồng thời kíp vào hai bên thái dương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 Chàng vội lùi lại một bước, đến cạnh cái giường. Hà Thiết Thụ phóng người tới, đặt tay trái lên da chàng. Thừa Chi xoay tay phải lại, nắm lấy cổ tay trái Hà Thiết Thụ. Chàng đang đỉnh hất nàng ra ngoài. Hà Thiết Thụ bỗng la lên. Hàm xa xa ảnh. Viên Thừa Chi không dám giận kình nữa, bỗng thấy nàng đưa tay phải lên hông. Cho vào trong áo, chỉ cần ấn một cái nút bên trong.